.vn. Thưa quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Những ngày hè trời cũng trôi qua, Mũ Long công chúa sau ngày hạnh chi trở về quê nhóm thì càng thân thiết. Nhưng trong khi nhóm chuẩn bị cho năm học cuối cấp thì hạnh chi lại bị bắt vì tội buôn bán ma túy cùng với Hạnh Chi, Cố Uyển và Dàm Dĩnh cũng bị bắt. Không chịu được cú sốc quá lớn của gia đình cộng thêm những nệ tháng ăn chơi hoang phí, Hạnh Chi trực dài xuống vực thẳm và cô tìm đến cái chết trong trại giam. Điều đó làm một vết cắt trong lòng của nhóm Ngũ Long công chúa. Sau đây, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Ngày buổi học sáng hôm sau, giở kịch thơ đã trở thành chuyện thời sự. Hôm sau nữa, khi những dòng đầu tiên được truyền tay nhau để các bạn đọc thử, thì không ký lớp trộn ràng như là dạy nhất trong toàn tay rồi. Ngọc ra lệnh là tuyệt đối bí mật, không cho bất cứ ai viết về giở kịch thơ này. Cứ tưởng tượng đây là giở kịch dân dần duy nhất giữa một trường kịch dân xui là đã thấy khoan khoái. Xem ra lệnh này khó được tuân thủ nghiêm ngặt, vì đến nào cũng có vài đứa bạn ở lớp thác. Mấy chuyện hấp dẫn vậy sao không kể được? Kỷ giả tha thù thêm thắt, và cũng có khi không cố ý kể, nhưng rồi cũng không giữ bí mật được, ví dụ như tôi. Ngọc dẫn tôi là nhất là mày, cấm kể cho bọn tú quyên và Minh Thi cái tâm ăn nghe. Mấy đứa nó đứa nào cũng lại điển nghiên chính mà lại rất thông minh, chỉ cần mày lộ ra một ý nào độc đáo mà tụi nó vô tình đạo văn là hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi gật đầu. Thái Ngọc thực liều, giám mờ vở kịch của mình chờ tới tận dòng tĩnh. Tô Quyên giờ tâm căng, mà nghe mày nói vậy thì mày. Tôi nói, Ngọc sốt thuốc nấc ngang mà không đến sỉ gì tới nội dung lời tôi nói. Mày biết tôi đó, lớp mình chỉ được về mặt học tập, chỉ căn nghệ thì yếu lắm, chỉ hy vọng vào sự bất ngờ của nó thôi. Lỡ có thêm một tiết mục cũng dần dần là lớp mình đừng có mà mong, hiểu không? Hiểu rồi mà. Chúng mày thân nhau quá, lại ngày nào cũng gặp nữa. Tôi chọc Tức Ngọc thêm vô. Ngày nào cũng gặp nhau mấy lần luôn đó. Ngọc lo lắng gật đầu. Ừ thì tao biết vậy mà, vậy nên từ nay mỗi khi nói chuyện, đừng nhắc tới danh nghệ lắm gì nghe, nhắc tới dễ vui miệng nói ra lắm. Chưa bao giờ tôi Tô Quyên tâm ăn cái Minh Thi phải giống nhau điều gì. Cả về anh tiếng và Tô Quyên, dù Tô Quyên không kể Nhưng rồi đứa nào cũng viết, này giở kịch không phải chuyện biến mật tuyệt đối, mà lại phải biến mật với mấy đứa bạn thân của mình, tôi thấy buồn cười. Nhưng rồi cũng bị lộ khi Trâm hỏi, Chiều nay chị có đi tập giam nghệ không? Giở kịch truyền viết xong nên tất nhiên là chưa thể tập được, tôi trả lời Trâm, Không, Trâm ngạc nhiên nhìn tời lịch, Sao vậy? Mấy bữa chiều thứ tư nào em cũng thấy chị nói là đi tập giam nghệ mà, nhưng chiều nay thì không có đi nghỉ chiều nay thôi hay là nghỉ luôn? Nghỉ cho tới khi nào, mượn đi xem vở kịch thơ thì đi đọc. Trầm mở to mắt. Anh mượn đi xem kịch thơ hả? À. Ngay lập tức tôi nhớ ra, nhưng đã muộn. Trầm la lên. Duy ơi, chị gọi làm diễn viên thơ đó, biết chưa? Từ nhà trên, giọng truy giọng vào phòng cũng to không kém. Diễn viên của cái gì vậy? Nam thơ. Chỉ vài phút sau, khi tôi xuống phòng Thì Tuấn Quyên và Tâm An nhìn tôi lâm lâm. Chơi dưới này bao lâu nay mà không biết là mày biết ngâm thơ nha. Ngâm tụi tao nghe một bài thử coi. Tôi bực cười đọc thật lớn hai câu đầu tiên trong truyền kiều. Tuấn Quyên dặn lại. Không phải, thơ lớp trưởng mẫn của mày kìa. Ừ, của anh mình toàn là nhân tài, mà bấy lâu nay mình không biết ha. Không chừng á, thằng thành cũng là nhà thơ. Biết đâu đó không phải nhân tài sao dám chơi với Tâm An đúng không? Tú Quyên cười cười, "Tôi đành phải lảng chuyện, của Minh đi đâu?" Nó đi ngâm thơ rồi. Thấy tôi ngạc nhiên, Tú Quyên giải thích, "Đi tập dân nghệ đó mà. Hồi đầu năm, khi nó nói là bận học đuổi theo mấy đứa hồi hè đã học trước nó nhiều rồi, nên không có thời gian tập dân nghệ, chỉ tham gia một vai phụ có mặt dạo cuối vở kịch là xong. Nhưng dạo này thấy nó đi tập có vẻ nghiêm túc lắm." Mới chiều nay đi học về nó trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lấy mấy tờ báo hồi xảy ra chuyện hành chi đọc đi đọc lại, tỏ vẻ Ninh Cú sâu sắc ghê lắm. Tao nghi nó chuyển từ vai phụ lên vai chính từ lâu rồi đó. Tâm Ăn nhìn mình trong tấm gương nhỏ trên tường, cái mụn đỏ trên chóp mũi rung rung. Đúng rồi, Khu Mạc Minh Thi mà vai phụ thì lãng phí quá trời bay. <cười> Đây là tài năng, không phải chỉ vì khuôn mặt đâu. Tài năng hả? Tâm Ăn hĩ mũi. Tô Quyên nhắc lời, nếu chỉ là khuôn mặt thì tại sao mày cũng... Ơ... Nhận ra lỡ lời, Tô Quyên dội ngừng lại. Mặt tâm an ứng đỏ rồi trở lại bình thường rất nhanh, tôi dội sang ngang. Thôi thôi thôi, nói tao biết tại sao Minh Thi lại lục báo cũ ra đọc, dính dắn gì tới hạnh chi ở đây? Không khí trùm xuống, tâm an thở dài. Cũng chẳng biết nữa. Ơ, không ngờ... Có cái đồ mình đứa nào cũng trở thành diễn viên mà lại vai phụ ha. Đừng tao ra. Tô Quyên tầng hắn hẳn chuyện khác. Tôi thì phất lờ. Tô Quyên cũng phất lờ phản ứng của tôi. Tiếp tục. Câm miệng, lần này mày dám cá không? Hả? Sợ gì, mày muốn cá làm sao đây? Ừm, tự tin quá ta. Được rồi, kịch của lớp đứa nào, đoạt giải thì ha. Huh. Không cần đợi đặt giải đâu, chỉ cần kịch của lớp đứa nào được xếp hạng cao nhất trong bốn đứa thì ba đứa kia phải phải thay nhau mặc quần áo nữa hả? Không, lần này thì khác. Khác là sao? Tâm An nhìn tôi rồi nhìn Tú Quyên bằng ánh mắt khó tả. Khác đó là khi mở quán thì đứa xếp hạng cao nhất được ngồi quay thú tiên, ba đứa kia chạy bàn giờ rửa ly tách. Làm sao? Hai đứa mày nhớ lần vô nhà hạnh kia, tụi mình chợt nghĩ sao công tử mở một cái quán không? Nhớ thôi. Nhưng không phải tụi mình nghĩ ra ý tưởng đó, mà chính là mày. Tâm An treo lên. Ồ, thì đúng rồi. Đúng cái gì? Tôi và Tu Quyên từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tao đang nghĩ không biết nên chọn tên quán là gì. Lấy chữ nhớ của mày đặt tên quán được không? Ồ, hôm nay mày qua lá cành quá nha Tâm An. Rồi, nhớ thì nhớ, nói rõ hơn về quán nhớ của mày đi. Tu Quyên nói, Tâm An hắt đầu không phải là của tao, của tụi mình. Ừ, sẽ của tụi mình, đừng bắt bẻ chữ nghĩa nữa. Ở đâu ra cái quán nhớ của tụi mình đây? Tu khuynh dí dở nhấn nhá. Câu lạc bộ tiếng Anh trên mạng internet thường có chủ đề cho mỗi tuần. Tuần vừa rồi chủ đề là nếu có 10 triệu đồng bạn sẽ làm gì? Tao tưởng chỉ là như thường lệ thôi, nào ngờ có người tài trợ cho chủ đề này. Thật được, trao tặng 10 triệu để biến ý tưởng thành sự thật đó. Cha! Tiền đâu? Đã nhận được chưa? Túc Quyên hỏi. Tâm An mỉm một nụ cười, bàn tay chậm chậm đặt lên gói. Tôi Túc Quyên hồi hộp theo dõi. Bất thường Tâm An lật ngược cái gói lên, phía dưới là một phong bì màu trắng. Tâm An mở phong bì ra, một tờ giấy mời lĩnh tiền. Tôi và Túc Quyên chuối mũi vô ô ghi địa chỉ nơi gửi. "Trống không?" "Mày định chừng nào đi lẩn tiền táo mang?" Tao mới nhận được giấy này sáng nay ở trường, định chiều nay bốn đứa mình cùng đi vui điện, nhưng Minh Thi mắc tập văn nghệ rồi. Thì ba đứa mình đi bây giờ đi, tao muốn biết, người gửi là ai quá, tối về mình kể Minh Thi nghe cũng được. Nhưng mà sợ Minh Thi nó giận không? Giận gì? Nó giờ còn nổ ốc đâu mà chú ý tới tụi mình nữa, mày không thấy từ ngày thăm gia văn nghệ, nó lúc nào cũng đâm chiêu, nói gì cũng hỏi lại, nhưng người mất hồn đó sao? Ừ, thôi vậy thì đi hát. Ba đứa tôi đạp xe ra bưu điện với tốc độ của gió, đứng trước quầy giao dịch, đứa nào cũng rúng người lại, tưởng như tất cả mọi người đang có mặt đều quay nhìn mình. Tú Quyên thì thào, "Nè, có bao giờ họ phát lộn địa chỉ không?" Tâm An, "Cô chắc là người ta báo tin trước cho mày đúng vậy không?" Mồ hôi lấm tấm trên trán của Tâm An. "Người ta gửi email nói rõ ràng vậy luôn mà." Cô giao dịch viên nhìn từng đứa rồi mỉm cười chuyên trắng. Ai là Tâm An? Dạ em. Nè, mời em ký vô đây. Cô đặt tờ giấy lên quầy và chỉ ngón trỏ cho ô người nhận. Trong khi Tâm An cầm bút như người đang nằm mơ, thì tôi và Tú Quyên nhìn vào ô giấy dành cho người gửi, cũng trống không? Chị, mình muốn biết ai gửi có được không chị? Tôi bật hỏi. Cô do dịch viên nhìn từng đưa chúng tôi rồi ánh mắt dừng lại Tâm An, dẫn nụ cười chuyên gián. Người gửi yêu cầu bưu điện giữ bí mật đêm Ba đứa tôi trồng loạt thở hát ra Cô đặt cọc tiền 100 ngàn cột gọn gàng lên mặt quầy Em kiểm tra lại tiền đi Tâm ăn đến những món say cũng bối rối như trông mơ Rõ ràng là tâm ăn chỉ thực hiện yêu cầu của cô giao dịch viên như cái máy mà thôi Còn đậu ốc thì đâu đâu Về tới nhà ba đứa tôi sổ tiền cho đếm lại Đúng 10 triệu có dễ dàng lẻ một đêm quá ha Tam An. Đọc nguyên văn câu trả lời của mày đi. If I have 10 million. Tú quyền la lớn. Nè, đừng có lên mặt với tao nghe. Thì tại mày đòi đọc nguyên văn mà. <cười> Nếu có 10 triệu đồng, tôi sẽ mở một quán cà phê học trò mang phong cách của nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quán sẽ có những đặc điểm của vùng đất tôi đang sống, gợi nhớ những vui buồn Để mỗi khách hàng là học trò khi bước vào đây, sẽ không chỉ thư giãn mà còn suy nghĩ. Tôi sẽ đăng ký quán bằng những vật liệu được trồng ngay trên vùng đất này. Ví dụ như tôi sẽ làm hàng rào quán bằng thân cây cà phê, loại cây một thời mang lại dầu có cho người dân, nhưng rồi chính nó đã khiến bao người lao đao. Và tôi cũng sẽ sử dụng vật liệu này từ những thân cây này để làm đôn đặt những chậu hoa nhỏ, cưng bày biện trong quán. Có lẽ các bạn chưa từng đến nơi này sẽ có hình dung tại sao những thân cây bình thường vậy lại trở thành vật trang trí sinh sắng bằng lời thật khó miêu tả, nhưng tôi tin nếu tôi có 10 triệu đồng, các bạn sẽ thấy những gì tôi nói quan to là sự thật. Những thân cành thô thiển và dường như là xấu xí trong thời kỳ u tối của sự tụt giá, nếu được thổi vào ước mơ và niềm tin thì sẽ trở nên sống động và lại khiến người ta hy vọng vào ngày mai. Tôi muốn mỗi khách hàng khi rời quán sẽ cất tiếng hát mà không biết là mình đang hát như chính cuộc sống, vốn là một bài ca hy vọng. Hay quá đi! Trời ơi hay thiệt cái tâm ăn. Tú Quyên thốt lên. Tôi cũng muốn nói hay quá như Tú Quyên nhưng chưa kịp nói thì tiếng chuốt cửa đường luồn vang lên lách cách một cách bất thường như người mở không quay tay. Bà đứng tôi dô đầu nhìn ra. Thành Giáng đã cao lê mêu cảm thấy cao hương với cái mũi chấm màu xanh đậm, chạy trên đường sọc dọc màu trắng như trái dưa. Dạo này chúng tôi cho bọn Thành Thiện mẫn dũng thân nhau hương rất nhiều, nhưng đến phòng chơi như tụy chi và Ngọc thì chưa. Lại là đến một mình. Trả lời cho nỗi ngạc nhiên của ba đứa tôi, mà biểu hiện rõ ràng là không đến nỗi nhúc nhích người để đi ra mở cổng. Thành bắt hai tay làm loa, nói thật to: "Có muốn mua kệ sách không?" Có người bán cái cải sách còn mới lắm nè, có mất không?" Tú Quyên buộc miệng hỏi, Thành đưa tay lên trời lắc đầu nhún vai như câu hỏi quá ngốc. Tâm An lầu bầu: "Thành mà giữ tiểu mua thì chắc chắn sẽ rẻ rồi, nhưng tụi mình mua kệ sách làm gì nè? Thì Thành mà tìm tụi mình đứa gọi mua thì chắc cái kệ đó phải đặc biệt lắm đó." "Cũng có lý ha." Tao cũng biết vậy, nhìn xa xỉ phẩm lắm. "Cái kệ tụi mình đang có đầy đủ xài rồi." "Và nói với Thành là không mua." Bà rể tôi đi ra cổng, Thành gõ tay vào sông kêu lon ton. "Hả? Mua không? Hạt có bán cái gì khác nữa không Thành?" Tâm An hỏi, tôi và Tú Quyên bóng nhau cười cái tiểu Tâm An muốn nói từ chối, mà sự cục hướng nhiệt tình của Thành nên loan quanh tìm cách. "Thành ưu tư. Có bán mấy thứ khác nữa. Nhìn a mình thấy ha, chỉ có cái kệ này là hợp với con gái nên" Bên, bên tuổi chi dưới học có kể chưa? Không muốn mua hả? Thành nhứng mắt, buông đợp một câu. Ba đứa tôi nhìn nhau cười cười, Thành vẫn không thôi. Không mua rồi thôi. Nhưng nói trước nha, là cái kệ đẹp và tiện dụng lắm. Vừa để sách dở nè, chuyện báo, vừa có ngăn được mấy cái set, ngăn để để CD, ngăn để bình qua, ngăn để khung hình luôn á. Vừa nói xong, Thành thêm. Có luôn cái chỗ treo mũ, "Giày mấy thứ nơ niếc hay dây buộc tóc rồi móc chìa khóa nữa. Họ kẹt tiền lắm hả?" Tâm An hỏi một câu nghe có vẻ tâm trạng, đến nỗi Thành Phi cười. "Không, lần này không phải là vì kẹt tiền, mà là chủ nhân sắp xây nhà mới mà cao đẹp hơn nữa nên muốn trang trí nội thất trong nhà tương xứng. Họ kêu bán hết đồ đạc cũ cứ thải mái mùa tất cả mà không có sợ lương tâm cắn rứt. Họ còn bán thứ gì khác nữa không?" Tâm An lặp lại câu hỏi. Thành quơ tay thành một dòng tròn. Đã nói là bán hết mà. Hay đi với mình tới đó coi thử. Biết đâu có nhiều thứ khác hay hay sao. Ha? Kéo nhau tới mà lỡ không mua được gì thì... Không sao. Lựa chọn rồi không thích, không mua là chuyện thường tình. Nhưng mà lần này không có mua cái kệ thì rồi sẽ tiếc. Giá thì rất rẻ. Chỉ bằng phần 3 đóng mới à. Những thứ khác có rẻ vậy không Thành? Cũng vậy. Cũng vậy. Vì phải đập nhà để xây lại, nên bọn họ muốn bán hết luôn đồ đẹp, ngay bây giờ cho con. Khỏi phải mất công tốn kém thuê xe, tìm chỗ chở đi gửi nhờ. À thôi thôi đi, biết đâu người ta có sách cũ bán lại tốt hơn làm sao? Câu cuối cùng khiến cả ba đứa tôi ngay lập tức quay vô dắt xe đạp đi theo Thành. Tôi nói ước gì có cuốn sách toán Olympic quốc tế tập 2, Thành nheo mắt. Điều đó hoài không cần phải ước. Tôi ngạc nhiên chưa tìm cách hỏi cho ra lẻ thì Tâm An mơ màng. Tao ước họ bắn quyển tự điện Anh Việt loại nhiều tư nhất và nhiều hướng dẫn sử dụng nhất. Có gai quyển English grammar in use tái bản lần mới nhất nữa thì quá tuyệt. Thành lại nheo mắt. Đủ ước đã thành sự thật. Đến phiên Tâm An ngạc nhiên nhìn Thành tôi chật nhớ có lần mẫn kể Thành mua được nguyên một tử sách cũ của ai đó. Tôi quyền liếc nhìn Thành. Nè! bất cứ điều ước qua hay cũng trở thành sự thật hết hả Thành? Thành bật cười. He, ông dám. Lỡ Tú Nguyên ước một cái bể bơi thì chìm nghỉm mình luôn á. Không, không, không thèm ước bể bơi, chỉ ước được tặng cái kệ Thành nói để được mấy quyển sách công an vào ngoài giữ thôi. Thành lạng xe nghiêng một góc 40 độ. Thông luôn. Thiệt không? Nếu không nghe Thành nói trước, thì không thể ngờ ngôi nhà xinh xắn nằm nét dưới dằm qua giấy leo kính cổng này, sắp đập đi để xây mới. Ngôi nhà nhìn còn khăn trang và dưỡng trại lắm. Ừm, người ta sắp đập nhà thuê khá Thành. Trời ơi, còn không thật nữa hả? Thành nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ từng trải. Không thấy phòng khách, không có còn cái bàn ghế nào hay sao? Đúng vậy, trên trần sự dây điện ngắn cũng lũng nẵng buông xuống nói lên kết quả thoái đi rồi. Quanh tường đầy những dấu tinh dịch còn dính mặn mịn. "Trời, uống về đó." Tôi thúc lên, thành cười. "Hì, <cười> ước gì các nghe được cái móng căn nhà này đem về gắn vô đất nhà mình hết." "Ừ. Vậy nên thằng Mẫn nó mới muốn thi vô ngành xây dựng đó, đợi khi nào nó thành tài sẽ xây nhà cho hoài, nhà có bóng lấp ghế." "Mẫn định học xây dựng thiệt hả?" Ủa, không có nói cho hoài biết hả? Thành lại cười, bà chuyển nhà từ dưới bếp đi lên, đụ cười trồn giả trả lời câu giới thiệu của Thành. Dạ chào bác, đây là bài học của cháu, bạn cháu muốn mua vài thứ. Ờ, mấy cháu cứ thoải mái coi, có gì mua được có thể nói. Bà quơ tay một dòng quanh không gian trống rỗng, rồi chỉ muốn tay gọa xuống nhà bếp. Cần mua nồi niu cho cô say thịt không? Tôi định đáp lời là dạ, không, nhưng Thành đã ngắt lời tôi. Cái cối cũ lắm rồi hả bác? Ờ, thiệt tình á thì cũng cũ. Từ hồi chiến nám thành tựu khoa học kỹ thuật năm 75 nhưng xài còn tốt lắm. Dạ, vậy là đồ cổ rồi. Mà bác bán bao nhiêu? Giọng Thành rành rỏi khiến bà đứa tôi bấm tay nêu cười. Người đàn bà ngườ ngườ một chút rồi phất tay. Cứ lựa thêm vài thứ nữa đi, mua nhiều thì bắt bớt giá cho. Nè, Thành Cái ghế đâu?" Tô Quyên hỏi thật nhỏ mà người đàn bà vẫn nghe được, bà cầm tay Tô Quyên kéo đi. "Nè, trong phòng này nè cháu, đi vô đây." "Thành tôi và Tâm An đi theo sau." Thành khề tai dặn dò. "Nè nè, thích hay không á thì cũng im lặng nghe chưa, đừng có tỏ rõ cho chủ nhà biết hen." "Yên tâm, mình không khờ như hoài đâu mà." Tâm An cười, tôi cúi cho Tâm An một cái, Tâm An cười khúc khích. Phòng của một đứa con gái thì phải, chưa có dấu hiệu tháo gỡ. Trên móc còn treo quần giở góc còn mấy đôi giày dép, một cái nệm cá nhân dựng sát ghế. Cái kệ còn nằm trên tường, cả sách báo, cái máy cassette, băng đĩa cho khung hình. Đứa con gái kéo đuôi tóc biếng về phía trước trước điệu đàn. Một cái dù màu đỏ treo bên hông kệ cùng với một cái mũ màu hồng và những cái nhơ cột tóc đủ màu. Bà chủ nhà mở cửa sổ ra, Gió thổi qua cái chuông gió, nhiều màu treo ở ngăn giữa chập chờn reo leng keng. Re. Dưới ánh điện, nhìn cái thẻ màu vàng kem có vẻ cũ, nhưng lúc này trong ánh sáng mặt trời, tư những ra vẻ cũ kỹ là do bị bám bụi. So với cái kệ ở nhà đã bị trầy xước lớp vec ni, cái kệ này đáng gọi là mới toanh. Đúng như Thành nói, thật đẹp và tiện dụng. Tâm ăn rất nhẹ dây tôi trội trong mắt về pho tượng vũ nữ trong bộ múa xoay người đặt ở góc trong cùng của kệ, nơi ít ánh sáng soi tới nhất. Trong bóng mờ của giấc ngăn, tia quốc ánh sáng từ hướng này, pho tượng có vẻ buồn buồn tự như vị lãng quên. Thành bước tới cầm pho tượng lên, Tam An kéo tay tôi tới gần thành. Thành trao pho tượng cho Tam An, tỏ vẻ không hiểu tại sao Tam An lại chú ý tới pho tượng không có gì đặc sắc này. Bình gừng pho tượng lỗ chỗ vết họt và sứt sẹo, dù không cũ kỹ lắm. Lớp sơn bóng màu nâu đỏ trầy chốc dày chỗ, lộ mặt gỗ màu trắng mốc sần sùi. Tô Ngạc Nhiên vì sự chú ý của Đông Hàn, giờ rồi thì ngạc nhiên vì chất lượng gỗ. Thường thì người ta tặng tượng bằng gỗ, nếu không quý thì cũng phải là loại tốt. Pho tượng không được trơn láng, mà rõ những lõm cụm khi cầm trên tay. Bỗng tư nhận ra đây không phải là pho tượng được đúc đẽo mà là mắt của một chạc cây có sẵn hình dáng này. Chỉ tỉa tót lại cho phủ lên một lớp sơn bóng mà thôi. Chính vì vậy nên pho tượng có vẻ lạ lạ, không giống những pho tượng được sản xuất hàng loạt. Và bằng cảm tính, tôi chợt nhận ra đây là cái mắt của thân cây cà phê. Ta màng rít dây tôi một lần nữa, mỉm cười hài lòng. Tốt Quy Hằng Lược cầm từng quyển sách, thổi bụi, lật vài trang rồi đặt xuống, thành hỏi Sao? Được cuốn nào dư ý không? Không, toàn tạp chí, không có sách tôi cần. Sao? Loại này chỉ bán cân ký. Thành thản nhiên buông một câu, bà chủ nhà nhướng vai. Cân ký được vài ba đồng lắm gì? Nếu mua cái kệ, bắt khuyến mãi cho mấy cháu luôn đó. Ít, khuyến mãi tất cả những thứ có trên kệ luôn hả bác? Thành vừa hỏi vừa cười, bà chủ nhà nhìn mấy cái mấy khách sét phì cười. Thành nhìn ba đứa tôi. Sao sao? Thích không? Không đứa nào trả lời. Thành lập lại câu hỏi một lần nữa. Tu Quyên lẩm bẩm. Ừm, thích, nhưng mà. Trời ơi, trả lời một tiếng thôi, thích hay là không thích? Thích thì sao mà không thì sao? Thì thích thì mua, còn không thì thôi chứ làm sao? Nói vậy mà cũng nói nữa. Thành đập hai tay vào nhau. Rồi. À coi như là tụi cháu sẽ mua cái kệ để lại cái mấy cái cassette với băng đĩa à, còn lại tụi cháu khiêng đi luôn hả bác? Ờ nhưng mà bà chủ nhà chỉ tây về khung hình đứa con gái. Dạ thì tụi cháu để lại tấm hình, tụi cháu xin cái khung thôi. Dạ tất nhiên là dù rồi mũ <cười> gì nơ luôn, tất cả những tư trang của con gái bác đều để lại hết. Thành nhấn mạnh hay chữ tư trang rất buồn cười. Bà chủ thoáng phân vân thành bồi thêm. Bác biết sao không, tại cái khung á nó vừa với cái ngăn kệ đó với lại màu của cái viền khung nó quá hợp với cái màu kệ mà công nhận ngang. Còn gái bác chọn màu sắc rất có tầm nhìn đó. Ờ. Vậy nên nó không muốn bán cái kệ này đâu. Chỉ có điều là hơi nhỏ mà mai mốt nhà xây giá tường rộng sợ không hợp. Nên bác mới nói nó bán đi, tụi đóng lại cái xác kiểu y hệt vậy. Mạo cũng vậy. Thành dự nghe dự nhanh tay tháo cái khung ra, trong sự hồi hộp của ba đứa tôi, chỉ sợ ba nói, tôi đã đồng ý đâu mà cậu dám tháo, thật quê nếu bị đòi cái khung lại. Nó chẳng đáng để kỳ kèo, không đẹp tí nào nếu công nói là chẳng chút duyên dáng. Đường truyền màu đồng loang lổ dũng dề, nhìn như mấy tờ giấy bị xé trong cơn tức giận. Nhưng bà chủ nhà không nói gì chẳng biết từ đâu ra mấy cái túi ni lông trên tay Thành. Thành đưa túi cho chúng tôi ra hiệu bỏ đồ đạc trên kệ vô. Rồi Thành bắt đầu tháo cái kệ ra khỏi tường bằng một cái cút nơ vít mà tôi cũng không biết từ đâu có trên tay Thành. Đạp xe trở về ngôi nhà với mấy cái túi nặng trong giỏ xe. Bà đế tôi nhìn cái kệ cột sơn xanh hành, ngựa ngoài không thôi. Hành tưng tửng. Nè, đừng có tưởng là kỳ kèo dài thứ lặt vặt là bưng tiền nghe, chẳng qua là đánh lạc hướng để bà chủ không chú ý tới cái pho tượng mà tâm an thích thôi. Nếu mình bỏ cái khung xấu ồm kia lại á, không thèm mấy cuốn tạp chí, bán tin ký thì còn lâu mới lấy được cái pho tượng với cái giá cho không. Mà coi chừng là thấy mình thích, họ nhất định không có bán nữa là khác. Vậy mà mình tưởng Đã biết là tưởng bừng tiện rồi mà. Bây giờ ha, cái kệ mình tặng Tú Nguyên như đã hứa, còn Phò Tưởng á thì bán Tâm An với giá bằng cái kệ. Bà đứa tôi há miệng ra, thành cười đến trung tay lái loạn choạng, Tâm An phản công. "Còn Nguyễn Tử Điển đã hứa thì sao? Vậy muốn bù trừ bằng Phò Tưởng không?" Về tới phòng, Tú Nguyên quăng túi xuống, nhìn mớ sách báo thò ra một cách ngắn ngẩn, rồi liếc nhìn ra đường luồng. Thế Thành còn dắt cái kệ cách một khoảng pha, Hà thấp dọng. Ở nhà thì chỉ để đi tìm sách thôi, cuối cùng lại đến một mớ sách báo chẳng cần thiết, và khiên cái kệ về. Tao không hiểu tại sao Thành nói đến cái kệ tụi mình không để nào cản lại vậy ta? Vậy là tốn một số tiền ngoài kế hoạch chi tiêu của tháng này rồi nghe. Tâm An, mày là đứa cương quý nhất mà sao cũng bị mê hoạt vậy? Hmm, không bị mê hoạt tí nào đâu, mày quên là quán nhớ của tụi mình rồi sao? Vừa nhìn thấy cái kệ này tao hình dung nó gắn chỗ quầy thu tiền chất hợp, đúng không? À, đúng rồi! Cả tôi và Tú Quyên cùng thốt lên, Thành khiên cái kệ đi đến cửa. Ây, trời ơi! À nè, biểu quyết cái gì mà tán Thành trăm phần trăm ngon lành vậy ta? Đó cho nghe chứ được không? Ba đứa tôi nhìn nhau cười, khả năng ngôi giới của Thành là một đồng minh tuyệt vời. nhớ được sự ủng hộ hết lòng của bọn thành mẫn thiện dũng tự chi ngọc và tất nhiên tiếng danh quỳnh. Anh Quỳnh hỏi nhà dân quá để thuê giờ một địa điểm. Khi nghe bọn con trai rủ nhau đi tới ghế cà phê giờ củi, người ta chật thân để phục hồi. Mày ra có được những chạc cây măng sẵn một hình dáng nào đó, giờ cũng là mua với giá rẻ. Nếu ngoài giao giỏi có khi còn được cho không, vì đàn nào cũng là chặt bỏ cây. Tiến đưa Tâm An đi dạo quanh phần vườn cà phê còn lại phía sau thanh thanh quán với lời hứa: "Bất cứ cây nào có dáng mạn thích thì cây đó là của em." Mẹ của Tiến nửa đùa nửa thật. <cười> "Miễn cái líp và công thức pha chế vẫn là của Thanh Thanh quán." Tâm An dịu dàng: <cười> "Dạ không, quán của tụi cháu chỉ đơn giản thôi ạ." Bụng con trai sau một ngày chữ dược đạp xe 40 cây số đem về được một đống cành rễ lằng ngoằng và một chuyện tếu Ông chủ rảy thăng thở là tạo dáng một chậu kiển hình con rồng suốt 15 năm nay mới thành hình, vậy mà tuần trước thằng con trai đi nhậu giờ khuya phóng xe té bè gãy đua con rồng của ông, giờ nhìn nó cục cục, trắng ra rồng trắng ra kỳ lân, thành phởn phơ. Thôi thôi, ông bán rẻ cho tụi cháu đi, ông già thủng thẳng trả lời, khi nó là con rồng có đuôi, người ta trả giá hai chục triệu, tôi không thèm bán. Giờ nó cụt đuôi, cậu coi mua được một nửa giá của đó không?" Cả bọn nín khe leo lên xe phóng một mạch. Tâm An trốn mắt nhìn đống thân rễ lờn ngoằng bổn công trai đem về như một chiến công. "Ủa, cái gì đây vậy?" "Bộ tưởng dễ có cây cành thẳng hình dán chim bay hạt lượng lắm hả?" Sục sạo chạy dọc chân tai mới tìm được cái gì đây cho Tâm An đó. "Xin lỗi." Quả thật mình vẫn thắc mắc là cái gì đây? Tâm An không dấu dễ thất vọng, tất cả phá ra cười, thành lắp đầu nhìn bọn con gái. Toàn học trò tám phỉ mà vậy á hả? Có bao giờ nghe nói tới hội quả trụ tượng chứ? Những cái bức tranh nhìn vô, không ai hiểu á. Mình không có muốn cái quán của bọn mình mà khó hiểu đến vậy đâu nha. Lại cười, bọn con trai cũng cười, thành tiếc. Thân cây già cỗi có chạc 2, chạc 3 để làm đôn thì còn gọi là dễ tìm. Nhưng cái cây cành à, sẵn hình dáng đẹp để trang trí nội thất thì bọn mình lùng sục kỹ cũng chỉ còn sót vài cái thôi hà. Hả? Còn sót làm sao? Là không phải chỉ mình học trò nghèo như tụi mình lùng sục loại thân cây cà phê già cỗi mà có hẳn một công ty mỹ nghệ từ thành phố cũng về đây thu mua vật hàng này luôn á. Bọn mình tìm trong đống cây á để làm củi mới thấy được mấy khúc này còn sót trong đó. Mẫn chỉ tay vào khúc thân cây có đường lượng công công và hai cái mấu nhô lên như khuôn ngực con gái. "Thấy giống tượng thiếu nữ à, mỹ nữ không?" "Y, tôi có công phát hiện ra cái khúc thân cây này đó nghe." Bên con gái cười rúc rúc, bên con trai cười túng tiễm, Tô tú Quyên bành miệng ra. "Thiện Tắc Tị gãy đầu, tiếng cười ồ." Mình thì nói, Mình thấy giống một tội nhân bị bêo đầu thì đúng hơn á. Đừng nói phụ lòng người ta ngày chủ nhật đạp xe 40 cây số chứ. Co được dáng chuẩn là ngon lành lắm rồi, còn những chi tiết câu rê thì mình phải tạo thêm. Giống góc cây này chẳng thấy gì để tưởng tượng ra cái đầu hết. Chẳng lẽ cái đầu con gái mà là chi tiết câu rê sao? Ừ, đúng vậy. Ờ ờ khoan khoan, đừng có tự ái nghe. Trong trường hợp này á thì cái đầu đúng là chi tiết râu ria bởi vì tìm được cành có dáng đẹp trong đống củi là vô cùng khó, chỉ được bốn khúc thôi đó. Thành lửa ra thêm ba khúc cây khác đặt qua một bên, một khúc có dáng như mặt người nhìn nghiêng, tóc ngắn, một khúc nữa hao hao một loài chim cao cổ, và khúc sau cùng là một khối tròn dẹp có từng ngấn dọc chung quanh như trái bí đỏ. Tuyệt nhất là có cả một chùm nhánh nhỏ như dấu phẩy nhú lên ngay vị trí cúng trái bí. Minh Thi hỏi, giọng khen thấy rõ "Wow, cái bí này là công của ai vậy ta?" Mày sướng ngay Dũng. Hai giá tăng gấp đôi của mà mày. Dũng đỏ mặt, Thành chỉ dọc đứng cành rễ còn lại. "Phần này thì thôi, mày nói đi Mẫn. Hội họa chủ tượng là ý của mày mà." Mẫn gãi đầu. "Thì ý kiếm của mình là dáng đẹp, có sẵn không có nhiều nên mình phải tự tạo ra. Tự tạo mà miễn sao được có giống nhau là được thôi." Thành cắt lời. "Nói cho dễ hiểu." là hàng độc, không có đụng hàng phá hông. Nhưng mấy ông định sao cho không đụng hàng? Tầm An tầm vẻ nhăn vẻ đuôi, thành vỗ tay vô trán. Ý kiến tuyệt vời nghe. Khi quyết định chở cái đống lộn xộn này về á, tụi mình à, thành mẫn với thân thiện định á là sẽ tùy theo độ cong độ thẳng của mỗi khúc mà ghép nối lại với nhau. Bây giờ ha, thử tưởng tượng một bức tường được trang trí theo kiểu toán học, nào là hình tam giác, hình bán nguyệt, hình lục lăng ừ rồi à, bây giờ ha là cả cái ná của ta mang luôn nè. Nhưng toán diễn giải đó là parabola có tại cầm. Nghe cũng thông minh quá rồi chứ, phải không? Và đó cũng là chữ cái đầu tiên của chữ na. Um... Chữ gì? Cái chữ khó nói đó. Mày thiệt là. Dáng khơi khơi chữ y lên từ sau được. Mình phải thêm vài chi tiết nữa cho nó giống cái ná chứ. Và có cả cây cung đúng không? Khắp mà thắc mắc đó thì mình nói đây là cái cung của thần Eros. Ờ. À... Không. Mình thì buộc miệng. Mình thì không thích thần Eros hả? Đừng có lộn xộn nha. Mình nói không gì chuyện khác, mình muốn nói là sử dụng chính những nhánh lộn xộn này mà ghép thành tên quán luôn á. đỡ tốn tiền thuê quả sỉ dễ bán hiểu ha thủ quỹ. Đúng rồi. Thôi phá. Đúng rồi. Ngoài tên quán ở tấm bản kia trước tụi mình sẽ ghép chữ trên bốn bức tường luôn. Đúng đúng đúng. Nhưng mà định ghép chữ gì? Thì bây giờ tụi mình xin nghĩ ra chữ nào hay hay rồi sẽ ví dụ như là chữ sáng tạo đi. Sáng tạo là nhàm rồi. Chữ này đi đâu cũng thấy đi đâu cũng nghe, nhàm nham nham quá rồi. Ừm, chỉ mình mày dám nói chữ sáng tạo là nhàm nó nghe ta mang. Tu Quỳnh nói, mẩn đỏ mặt. À đúng rồi, chữ đó đối với rất đông người à. Đối với mình vẫn là <cười> xin lỗi, mình không định nói là nhàm, mình chỉ muốn nói là cũ chứ nó được sử dụng rất nhiều trong nhiều lĩnh vực rồi thậm chí trong quảng cáo hiện nay cũng dùng từ này đến quen mắt nữa. Bây giờ tụi mình làm sao để khi bước chân vào quán nhớ không cần hai chữ sáng tạo ghi trên tường mà khách tự nhận ra nó là qua sự bài trí của quán nữa. Vậy chữ Eros được không? Thành buộc miệng. Tất cả nhìn Thành đợi giải thích. Thành cười. Ý này á là ghép từ thiện, nói chữ y và cái cung của Dũng. Tưởng tượng cánh cung đặt cạnh cái ná. Phía dưới là chữ Eros Ý nghĩ quá không. Ai phản đối thì giơ tay lên cái coi. Không cánh tay nào giơ lên cả. Cười rộ, Thiện Vũ trắng cái bướm. Mở ngoạc đơn để giải thích với khách hàng là thần Eros có lúc phải dùng ná thay cung tên. Thần thoại Hy Lạp khi tái bản cần được sửa chữa và bổ sung. Tầm ăn nói, thành thở phì, nằm ra vẻ ngạo ngáng lắm mà mặt tươi rói. Hả, chắc là phải thêm một chủ nhật nữa đi bới rẫy thì mới đủ cái gì đây mà làm. Đi khó đi xa một chút, nơi mà chủ bán theo giá cũ cho rẻ đó. Trời ơi, hàng trang trí nội thất theo thần thoại Hy Lạp mà đòi theo giá cũ làm sao? Trời ơi. Rồi, đi xa thì đi xa. Nhưng thủ quỹ có chi tiền nước mé à nghe. Đợi quá nhớ Thái Trương sẽ cho uống nước đã rồi luôn. Người ta nói á, hợp quần thêm sức mạnh, quá đúng luôn à nghe. Nói thiệt là lúc Tâm An hỏi cái gì đây, mình thấy khô rồi công thức đổ xuống sông chúc bảy hát đòi. Không có ngờ là tụi mình hiểu nhau đến mức bây giờ thì gắn ghép thành chữ cần phải có những cộng rễ lụng dụng để làm dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu ê, dấu á, dấu móc, ư ư. Vậy thì tận dụng hết còn đâu nữa mà gọi là rác bỏ đi phải không? Không phải là tụi mình hiểu nhau mà là tụi mình thông minh như nhau mới đúng. Vậy cho hội khóa trừ tượng cũng đâu đến nỗi quá khó hiểu như người ta nói phải không? Cái tụi mình bàn bạc nãy giờ không có hề liên quan tới hội quả tù tưởng. Ờ, vậy sao mấy đầu? Thì lúc rinh cái đống lằng nhằng này về nè, thật ra là vì chủ đẩy cho không, chẳng tốn xu nào. <cười> Bọn mình bàn với nhau cứ trở về nhà, nếu không ra cái gì á thì cho bà chủ chọ làm cuối cũng được việc. Chưa nghĩ ra gì cụ thể nên nói hội quả tù tưởng là anh dạy mà. Nhưng mà nếu muốn có tù tưởng thì vẫn có. Trời, ở đâu ra cái chữ bác học đó vậy? Làm nền bản hiệu bằng chính rễ cây này luôn. Thay vì gắn chữ trực tiếp lên tấm bản bằng tôn, mình sẽ... Tuyệt vời! Nền sẽ làm tấm lưới rễ đan caro thật xích sao? Nền sơn màu khác, chữ sơn màu khác. Mỗi chữ màu được không? Vẫn hiểu được, chưa thấy dính dáng có hội quả trừ tượng. <cười> Tâm An cười thành liếc minh thi. Sơn thì phải tốn tiền mua nghe. Minh Thi cười, nhưng không tốn tiền mua tấm tôn luôn phải không? Trời, tính sao mà không tốn tiền mua tôn? Không có tấm tôn thì lấy gì mà để cố định nền trời. Trời. một ngày đi cơm mười lần nữa, trời còn phơi phông, chú bớt điển sờ sùi và đánh bóng. Ý tưởng thì rất hay nhưng đến khi thực hiện mới thật là nhiêu khê. Việc học chính khóa ở ngoài dốn hết chín hết thời gian, nay xem chuẩn bị cho quán nhớ, chẳng miếng nào còn đồ óc mà nghĩ tới kịch cọ. Giữa cử thư mượn với thử dài trang đồ, đưa cho học xong qua rồi nằm im đó, chẳng phát triển thêm được câu nào. Ngọc thúc hối thì mững cười. Thầy Ngọc thấy đó, mình bận quá chứ đâu phải làm biếng đâu. Cái lý này xem ra kỳ cục sẽ trở trách nhiệm của một lớp trưởng, nhưng trong tình thế này Thiền Ngọc không thể cứng nhắc đem trách nhiệm ra mặt tán đắng được. Vả lại, trước kia mẫn thiện giờ tôi ủng hộ chủ doanh nghệ, bằng cách sẵn sàng đứng trong tốc hợp ca, dù có ba đứa chẳng đứa nào có giọng hát gọi là hay. Nay chẳng phải Ngọc đã tỏ vẻ ủng hộ quán nhớ, mà lại đòi hỏi cả ba đứa tôi bận năng công việc đang rất bề bộn, mà lo chi cho nghệ sao? Không có ba đứa mình Chương trình văn nghệ cũng vẫn cứ như thường, nhưng mà chuẩn bị cho quán nhớ mà không có ba đứa mình thì mất đi một nửa nhân lực á, thiển lý luận rất hợp lẽ. Ngọc Tứ Điện không biết nói sao, khi vẻ hết sức ủng hộ phong trào văn nghệ của lớp lại tỏ rõ sự chọn lựa của mình giữa quán nhớ và văn nghệ một cách rõ ràng như vậy. Kể cả Túc Quyên và Tâm An, hai diễn viên chính của hai vở kịch từng là đề tài tranh luận ồn ào, giờ thay đi tập văn nghệ cũng chỉ là đi cho có mà. Đi chỉ vì sợ bị trừ điểm thi đua mà thôi. Thậm kí còn thầm thì nếu có đứa nào chịu đóng thay thì sẵn sàng nghỉ ở nhà luôn, cho dù bị trừ điểm thi đua. Thầm thì này khiến trưởng ban nhân nghệ của cả hai lớp phải tính chuyện thay người cho yên chuyện. Nhưng Ngọc không phải là một kẻ dễ chùng bước, nhất là trách nhiệm trưởng ban nhân nghệ không thể đổi cho ai khác được. Và đến khi biết Tú Quyên cùng Tâm An đã thôi tập kịch, thì Ngọc càng hy vọng đoạt giải hơn. Đâu dễ có diễn viên vừa có tài vừa thông minh. Rất hiểu quán nhớ là hấp dẫn và quan trọng đến thế nào, nên học liệu chàng tuyên bố, chỉ cần vở kịch của Mẫn là xong, còn lại phần diễn viên Thần Ngọc sẽ tiếp phục những đứa khác. Nghĩa là tôi Mẫn giả thiện sẽ không phải tốn một giây nào cho danh nghệ của lớp nửa cả. Điều kiện dễ lọc tay này khiến Mẫn thúc xúc ba đêm liền viết cho xong vở kịch, mà khi đọc xong, Ngọc nói phải biên tập thêm ba đêm nữa mới gọi là cứ kệ diễn viên vừa tập vừa tiếp tục biên tập nữa. Kiểu này thì kia giới thiệu kịch bản không thể nói được, viết bởi lớp trưởng lớp chuyên toán mà phải là được viết bởi toàn thể lớp chuyên toán mới đúng. Mẫn cười hì hì rằng xóa hẳn tên lớp trưởng khỏi tập thể tác giả cũng được. Còn thiện thì kháy, "Ha, <cười> bây giờ thì Ngọc cứ yên lòng mà giới thiệu là nè, thơ văn giám khảo và toàn thể khán giả, tiết mục của lớp em được trình bày bởi những kẻ không nằm trong top ten" Tóm lại, chỉ cần duy nhất Minh Thi tiếp tục đi tập văn nghệ, nên Minh Thi là đứa cực nhất trong tất cả, vừa phải học đuổi theo bạn bè đã học thêm nhiều cho dịp hè, vừa mất thời gian kia văn nghệ. 3 tháng làm ở sân nữ đã cho Minh Thi kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức cũng như thu chi ở một quán cà phê, nên Minh Thi được giao nhiệm vụ tính toán thu chi sao cho không một đồng nào bị coi là lãng phí. 10 triệu, số tiền khổng lồ nhưng khi Minh Thy chỉ ra cho chúng tôi thấy những thứ phải sắm sửa cho một cái quán, thì 10 triệu chắc chắn là không đủ, nếu không có sự ủng hộ tận tình của tất cả mọi người. Cả Trâm với Tư bố sẽ tặng quán nhớ một bức tranh, tất nhiên cũng là hàng độc, không đụng. Chưa kể khi biết Trâm là một hoa sĩ tương lai, Thành ngay lập tức chứng tỏ Trâm là cánh tay phải chắc lực bằng cách giao cho Trâm công việc quan trọng là pha màu. Mở quán trong những điều kiện thông thường như là phải lợp trước tiền thuê mặt bằng trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm, thì tiền thuê mặt bằng đánh ngốn hết hơn 1 phần 2 số tiền 10 triệu. Nhờ anh Quỳnh, nhà giang quá cho trả dần từng tháng, mình thì cẩn thận ghi vào quyển sổ bìa bọc da màu đen dòng chữ. Anh Quỳnh giao dịch với người của nhà giang quá, bên này dấu 2 chấm là hàng chữ, 2 ly cà phê và nửa gói thuốc lá hiệu con ngựa. Tu Quỳnh kêu lên. Ê, cái thẻ ảnh Quỳnh tự trả tiền mà mày ghi vô đây làm gì Minh Thy? Khoan, ai trả tiền thì cũng là chi phí cho quán nhớ, phải ghi vô đây để biết tốn hết bao nhiêu chứ. Ừ, nói là để biết tốn hết bao nhiêu, nhưng thật ra là để biết mình tiết kiệm được bao nhiêu. Sau này cộng giữa chi tiêu thực tế và những khoản tiết kiệm đó là biết tổng chi liền. Lý lẽ không cãi ra đâu được, khiến tất cả cấm khẩu nhìn nhau, trong mắt lộ lộ ý nghĩ. Không ngờ cô mặc đẹp vậy mà tính toán chi li giỏi vậy. Bọn con trai hỏi. Nè, cái khoản bọn tôi đạp xe đi xa để sinh của về trang trí quán có được quy thành tiền tiết kiệm không? Không. Giọng Minh Thy tỉnh bơ khiến bọn con trai đang toe miệng cười kể công dục khép cứng lại chưng hửng. Sao không? Minh Thy nghiêm trang. Mình của bà dân cà phê đó nghe. Của căn cà phê bao đời nay là tận dụng đem về chuẩn lửa. Trước ai bỏ ngang đem mua bán bao giờ mà quy ra tiền chứ. Bọn con trai nín thở không nói năng được gì, còn bên con gái thì phá ra cười. Quỹ sổ ghi tiền mua sơn nước để sơn lại tường cho mới mẻ, ghi tiền mua sơn dầu cho việc trang trí quán, ghi tiền mua dây điện cho tất nhiên là cả tiền mua các loại bóng đèn to nhỏ. Đủ lời tiền phải ghi ra nhưng không có khoản nào cho việc thuê nhân công cả. Toàn bộ lại do bọn con trai làm, cả việc đánh vec ni Làm mới hai cái thùng loa, dành những bộ bàn ghế cũ mua lại từ một quán cà phê để chuyển sang kinh doanh karaoke. Hứ, <cười> con gái sướng thiệt, chỉ có việc ý kiến này ý kiến nọ hả? Thiện ra dễ tị nạnh, thành cười. Cái đầu quan trọng hơn chân tay là ở chỗ đó thiện à, tụi mình chỉ là chân tay thôi. Tâm An chỉ tay vào cốt cây có dáng thiếu nữa, đã được đánh bóng màu nâu đất rất đẹp. Chẳng phải chính ông từng nói cái đầu chỉ là râu riê tôi sao? Tâm ăn và nói xong thì Tú Quyên kêu lên Ê ê ê, Thành có râu kìa Phát hiện của Tú Quyên khiến tất cả đều dừng tay làm việc và ngỡ nhìn Thành lom lom như chưa từng quăng biết Rồi đổ ra cửa một trận không thể tả được Những sợi râu đen lúng phúng quanh các cầm nhìn chất kỳ cục Rồi Mẫn, Dũng và Thiện cũng dội dàng đưa tay lên cầm Cửa dĩ này khiến trận cười lại nổ ra thêm một lần nữa Thành la lên Con trai có đâu là chuyện bình thường Nhìn hắn nhìn cái cười, lại cười nữa, mững thở ra. Ôi, nghĩa là người ta lo làm tới quên chăm sóc nhan sắc. Không cảm ơn mà còn cười nữa. Hôm sau gặp lại, những sợi râu của Thành biến mất như chưa từng mọc, thay vào đó lại là một mảnh da quá sạch sẽ, sơ so giấy toàn khuôn mặt nên chẳng thấy buồn cười. Nhưng bọn con gái dặn nhau không được cười nữa, chuẩn bị cho quán nhớ. Mới thấy những đứa học sinh của lớp chuyên không là gì cả. Ngoài những dây dên lớp lý biết mất điện, nhưng chỉ là mất điện soi căn phòng thôi, chứ kiểu cỏ rơi thành dòng chữ nhấp nháy hoặc bung một chùm như pháo hoa thì cũng là quân sư thành. Bác Tây Dương Diệt trang trí mới thấy đôi bàn tay của Thành xứng đáng gai giữ tài hoa. Dũng Thiện mượn bên cạnh Thành như là thợ phụ, thậm chí chí là thợ học việc đứng cạnh thợ chính. Không ai là không tấm tắc khen Thành giỏi quá. Chưa kể việc thành mua về cho quán nhiều món đồ với giá chỉ bằng một nửa giá chợ mà chúng còn rất tốt. Chủ nhà mua về chỉ mới dùng có một vài lần rồi để đó, vật mua về nhưng rồi lại không sử dụng cho mục đích khi mua nên muốn bán tống tiền cho rộng chỗ. Ví dụ như má tôi, cái cối xay sinh tố giờ bao nhiêu ly to ly nhỏ kia việc bán sẽ đổ nành cho kê đá. Bây giờ để không trong tủ cho bụi bám. Nghe cái hoạch quán nhớ, má hỏi tôi Cậu nhớ hồi đó tối nào cũng dừa cột bịch như buồn ngủ không? Phần mình chỉ là cột bịch thôi, mọi việc thác có má lo mà cũng thác không chịu nổi rồi mà bây giờ. Nói cho mấy đứa biết nhà đụng tới một cái quán là mất công lắm chứ, không, không chỉ thấy lấy thu trừ chi ra tiền lời là xong đâu ngang. Nói vậy, nhưng rồi má cũng ủng hộ bằng cách cho mượn những thứ đang làm chợ nhà bếp của má. Liếc qua những cái ly chỉ bán bình dân cho học trò. Thành đạp xe chạy đâu đó, trời quay về hút gió vui vẻ báo tin đã tìm ra chỗ bán loại ly cao cổ loe miệng và loại tách sứ có đáp đậy rất đẹp. Cần có vài bộ ly ra vẻ này để phục vụ khách khó tính. Thành nói và cười. Cũ <cười> nhưng là đồ cổ, chứ không phải là hàng lỗi mốt đâu nghe. Giá cả như thường lệ là rất rẻ. Tôi Thành nói thêm. Sở thủ quỹ không có chịu chi tiền mua máy để đĩa nhạc chớ có người kêu bán cả máy lẫn băng luôn, còn được lắm ta nghe. Nhà họ có dàn ghi tín xỉn nên không có thèm nghe bằng cassette nữa. Máy á thì để không, bám bụi chứ chẳng có tác sự gì hết. Mình thì làm mặt lạnh lùng, mấy người ta bám bụi kệ họ. Quán nhớ có máy của Tâm An rồi. Nhưng mà lấy về cho Tâm An tối về mà học tiếng Anh đi. Mượn máy của ai, có phải tối nào hai đứa cũng đụng môn học đó đâu. Từ trước đến giờ không thấy Thành Chu đáo với ai đó nghe. Mặt Thành đỏ ửng, lúng túng và điều chưa từng ai thấy xảy ra cái tên con trai vốn ngông nghênh này, mẫn chổi lên tiếng. "Tôi a, mình mình thì không có nhận ra sự chu đáo mang tính cá nhân nơi Thành, vì điều đó bấy lâu bị che phủ bởi Thành bận rộn chu đáo với toàn thế giới. Mình thì không có thấy á là Thành đang ngồi đây vì tất cả tụi mình sao?" Thiện hùng nhinh ờ lên một tiếng, "Tại sao Có lớp chuyên toán, chuyên lý, chuyên này nọ, mà không có lớp chuyên dành cho những đứa như mày hả Thành? Tao học quán công, mày thấy chưa đủ sao mà còn muốn tao chuyển qua trường vừa học vừa làm mày? Dũng xoa hai bàn tay nhắm xì dấu son. Ê, hey, coi như câu của Thiện vừa nói là một ý kiến đề đạt lên bộ giáo dục. Xét ý nghĩa của câu học đi đôi giấy hành, tôi thấy ha, Thành là xứng đáng vào lớp chuyên toán á thầy chủ nhiệm lớp mình thường nói gì nè. Giỏi toán để làm gì nếu không là để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nếu biết thành chắc thầy sẽ mời về làm lớp trưởng. Ê. Quý, đừng có xỏ xiên tao mà mày. Ô mày tưởng đứa nào cũng ham về lớp tiên đúng không hả? Tô quên dỗ tay. Đúng rồi, chưa chắc ai cũng ham đâu nghe. Lớp trưởng lớp quen bị trưởng ban văn nghệ ăn hiếp chứ ai về về gì đâu mà khoe. Điọng Điệu là dân chuyên é rồi. Cô <cười> là gọi tiếng Anh hôm nào có chủ đề nếu là thủ tướng bạn sẽ làm gì? Nếu ngày được ý kiến của Thiện và Dũng trước hẳn mình đã có câu trả lời độc đáo hơn rồi. Thiện ngắt lời. Gia rinh thêm 10 triệu nữa về cho quán nhớ để mình thi bớt cao kiệt đi. Tất cả cười ồ, Minh Thi cũng cười. Cười vui mà hai má của Minh Thi tọp lại. Tôi chợt nhận ra Minh Thi ghê quá. Dạo này chuyện Lu Bu cuốn tất cả chúng tôi chạy đua cùng thời gian nên nào cũng gặp nêu bằng bạc tính toán ồn ào, nhưng thực sự là không biết nào chú ý đến gì khác ngoài công việc. Cả tâm ăn cũng quên không rờ rẫm mấy cái muỗng trên mặt nữa. Tôi hỏi Tô Quyên, "Nè, mày có thấy dạo này Minh Thi gầy quá không?" Tao cũng vậy đó. "Ừ, nè, hồi đầu năm buổi sáng mà ăn dài tao không dám ăn no, vậy mà bây giờ ăn mấy đi nữa, mặc áo vẫn thoải mái." Nhưng tấm nói Minh Thi gầy chỗ khác với Tô Quyên. Ồ, kiểu khác làm sao? Giống tao mang hồi say bột đó. Vậy hả? Tao không có để ý, nhưng có gì đến nó phải buồn tủi như tao mang hồi đó đâu. Chắc tại nó mệt quá, tính toán tiền bạc và chiết nhất đồng nhất trong tất cả đó. Nhưng chính nó xung phong nhận việc tính toán đó chứ. Chính nó nói với tao và tao mang là nếu không có kinh nghiệm không biết chi tiêu đúng thì sẽ bị bí, và cả cách điều hành quán nữa. Thật sự tao chỉ là đứa tuân lệnh nó thôi. Nó là đứa vui nhất chiến diện có quán nhớ. Nó nói người lãm sân nữ biết người ta thu nhập từ một quán nước là rất khá. Nếu có hết đều đều, nên nó ủng hộ ta mang hết lòng trong chuyện này đó. Mới tuôn qua nè, lên giường ngủ mà nó còn nói với hai đứa tao là tiền kiếm được sau khi thanh toán nợ ăn uống phòng ốc cho ba má mày xong, thì gửi tiết kiệm để dành mai mốt đi thi đại học đó. Mà không phải chỉ là cho đám con gái tụi mình thôi đâu. Nó nói sẽ cố gắng làm sao cho đủ tiền để bọn con trai, Cùng đi thi với tụi mình luôn. Chưa mổ quán mà nó đã nghĩ tới cách sử dụng tiền lời rồi, mày thấy nó lạc quan ghê không? Chứng hoạch thực đẹp, tôi gật đầu. Mày biết ý nó định thi đại học nào chưa? Kinh tế. Chọn lựa rất khoát rồi đó hả? Thì nghe nó nói vậy. Nó nói trước kia định thi một ngành nào đó dính dáng tới môn lý, nhưng từ ngày làm ở sân nữ, nó thấy thì kinh tế là hợp với nó nhất á. Đây những dự tính tốt đẹp cho tương lai. Chẳng thấy cái gì xấu để Minh Thy phải buồn tuổi, mày công nhận không? Tôi công nhận. Tôi thôi, tôi cũng không chú ý đến cái áo rộng thùng thình của Minh Thy nữa. Ngay cả tôi chẳng làm được gì nhiều cho quán nhớ, chỉ là mỗi khi Thành biết được ở đâu bán đồ cổ giá rẻ thì tôi quyên cho ta mang rượu tôi đi theo, đồng đứa mạnh tay chọn lựa bằng bạc hơn. Vậy thôi mà tôi cũng rút người đi, áo dài mặc vào người cũng chẳng vừa vặn xít sao như chúng thường. Tại quán nhớ hay tại tôi được chọn do đội tuyển học sinh chở của lớp. Mỗi ngày ngoài bài gỡ thông thường còn thêm một sắp dày bài tập về nhà ôn luyện. Nghe lời má dành Quỳnh khuyên nên dậy sớm, nhưng rồi chỉ dậy sớm là không đủ thời gian. Tôi tiếp tục thức khuya như trước, và dậy sớm hơn trước. Mặt tôi tôi không dày mụn như tâm an, nhưng cũng đã lấm chấm nhiều rồi. Từ ngày có mụn, tôi hiểu gì sao tâm an hay rờ rẫm lên mặt. Buổi tối trước nhà trả giáo, Sau buổi học anh dăng, từ lớp tôi, tôi ghé thẳng tới quán. Anh Quỳnh đang đứng giữa sân trò chuyện với những quấn luyện viên mặc giỏ phục thứ lâm tự. Bộ ốc quần trắng sọc thanh quanh đối diện với những bộ giỏ phục màu đen nhìn nổi bật. Tối nào lớp tiếng Anh và vi tính ra, tôi cũng gặp anh nghe trên đường điêu của mình. Khi thì anh nói chuyện dài đó, khi thì anh đang đứng đọc thông tin trên mạng thông báo. Và có khi chẳng gì cả, anh chỉ đứng đợi tôi để hỏi. Lớp đang rồi hả em? và một nụ cười khiến không gian quanh anh và tôi trông trở lạ lùng. Rồi anh theo tôi ra giới bãi gửi, dắt xe đạp ra cổng cho tôi. Tôi để anh mời đi uống nước theo một điều gì đó tương tự, nhưng không, chưa bao giờ. Có lần anh đặt vào giỏ xe của tôi mấy quyển sách toán, giấy đã cũ nhưng bìa được bao mới. Đây là sách của anh học hồi đó, em cầm về xem có gì học thêm được hay không. Và có lúc là quyển truyện băng nhạc Lần đầu tiên nhận được sách cho băng nhạc, tôi về nhà ngay lập tức để nghe hết cuộn băng cassette anh vừa đưa. Biết đâu có lời nào của anh nói trong đó. Nhưng không, chỉ là những bài hát. Cũng như giữa những cuốn sách của anh đưa cũng chỉ là những bài toán. Vậy thôi. Tại sao? Thật khó hiểu. Có lần trong cuốn sách anh đưa rơi ra một tờ giấy. Tôi tưởng, nhưng không, chỉ là bài giải toán mà tôi không tìm thấy về bài đâu cả khi tôi hỏi anh trả lời rằng đó là bài giải đề thi toán toàn quốc, năm anh học lớp 12. Tôi tưởng người làm là anh, nhưng một lần nữa tôi lại lầm, anh nói đó là bài giải của Lâm, dù tình ép trong sách nên còn tới bây giờ. Đề bài anh đưa cho Lâm thì không còn nữa. Buồn khi nhắc đến Tinh Lâm, nhưng rồi anh là anh, anh luôn có cách hóa giải được mọi điều. Anh thách tôi từ bài giải viết lại được đề bài ra, hoặc như một giai thoại về nhà bác học lừng danh thế giới Thomas Edison. Khi nhận cộng sự, ông không hỏi bằng cấp mà chỉ cho một đống chi tiết máy của cái máy in mà ông bận quá nên tháo rời ra, rồi bỏ đó chưa sửa được. Và người kỹ sư đang thất nghiệp kia đã ráp lại thành một cái máy khác. Anh thách tôi từ đáp án này viết lại một đề bài khác với đề bài đã ra. Lời thách thức này khiến tôi xoay trở bài toán vĩnh thuộc lòng từng dấu chấm và giải thưởng là một chiều cuối tuần đi ăn chè thập cẩm có mặt trông với Duy. Vậy thôi, những gì anh xử sự với tôi chỉ vậy thôi. Tại sao? bên nhau cùng hát ca bạn bè thân yêu cách xa lòng tôi dừng ngồi bên nhau hát ca vui đua chuẩn lại cho nhau ơi ấm bạn bè nối gần bên nhau kể chuyện trong nghe chuyện buồn chuyện vui chuyện chung ta cùng ta tựa bên môi trường Hôm nay với bao hứa vọng nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng Nhớ những khoảnh khắc bao nhiêu hôm nao Nhớ những lúc lành trao nhau nụ cười Nhớ tiếng hát thiết tha tựa trong lòng Và những ước mơ bắt của ngày kia tới ta xa nhau Hãy sống sống trong tiếng đàn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 I thought so